các bạn đang nghe tại đọc truyện bay bầm lơ lửng và thoát đi bằng một tốc độ siêu phàm trôi ra một không gian biệt lập chỉ có một bên là bóng tối mênh mông và một bên là dày đặc sương mù cũng bình mông không kém. ông chới với trong cõi không vô tận tuy không cảm thấy gì đáng lo sợ nhưng cũng có hơi chút quan ngại về những giây phút sắp tới của mình trước bối cảnh kinh hoàng như vậy hồn của ông bỗng lạc vào một vầng sáng màu vàng nhạt mênh mông lai láng tài thoáng nghe những âm thanh quen thuộc của mấy chục năm làm người ông lại nhìn thi sắc của mình trong một cái hố nông nứt giữa chiếc lồng sắt lớn đúng đây chính là điều mà ông đang đau đầu tìm kiếm suốt bốn năm qua cách để thiên mệnh tách ra khỏi cơ thể của cậu học trò nhỏ chỉ cần rơi vào trạng thái cơ thể như đã chết ông sẽ giải phóng được nguồn sức mạnh mãnh liệt ấy phải nhưng không thể vội mừng, trước hết ông phải thoát ra khỏi đây đã. Thầy pháp từ tìm mãi mà không thấy được cửa sinh tử môn nằm ở đỉnh đầu, thì làm sao có thể nhập được vào thân xác? Để mãi cũng chẳng làm được gì vì cửa sinh môn đang bị bịt kín bởi một bàn tay quỷ dữ bám lấy cơ thể của thầy để thuận lợi cho việc hút máu duy trì sự sống của nó. Thầy nhìn thấy một cái cửa phụ nằm ở kẽ xương quai hàm bên vai trái. Tuy nhỏ và rất đau đớn khi mà hồn nhập vào, nhưng còn cách xử trí nào cao hơn nữa. Xem lại lối vào chỗ khớp xương quay xanh một lần nữa, rồi thầy vẫn hết sức, dùng nội lực để lèn vào. Một cảm giác đau đớn tận cùng tỏa khắp hồn của ông trong một khoảnh khắc nhanh chóng. Thất nhiên cảm giác đau đớn đó truyền động và chạy gian khắp cái thân xác đang nằm như bất động trên nền đất. Trạng thái đầu tiên thầy ghi nhận được khi hồn của mình trở về thân xác cũ đã nằm bất động trong khoảng thời gian ngắn là cơn buồn phiền ngột ngạt và còn có một sức nặng nề gây hồn chỉ kéo nặng trên toàn thân thể. Thầy thấy như vậy bị kiềm hãm trong một cái khuôn không có cách thấp xa, sau đó là một xúc xác đau đớn chữ nặng ở trên đầu, phía sau ót. Thầy nhớ lại rồi, điều này không có gì là khó hiểu, đó là cảm giác đau đớn ban nãy khi bị kéo đập xuống đất. Quỷ xé xác là loại quỷ nguy hiểm nhất vì nguồn thức ăn của chúng là máu. Chỉ óc của chúng thường rất nhạy và xảo quyệt, nhưng khi mà đang ăn thì chúng đang suy nghĩ rất chậm và phải mất rất nhiều thời gian để chúng hiểu được sự tình. Thể pháp với tay lấy cây trường của mình lăn lông lốc dưới đất từ bao giờ, cố dùng sức ném mạnh nó đập vào song cửa sổ. Song cửa gãy dập, thật đầu nghe chỉ như một cơn gió xào xạc qua hàng cây nhưng chẳng có gió nào cả, không khí đang tĩnh lặng như tờ và trong một dài hẹp đầy sao giữa mép của đám mây đông và đường chân trời, trăng lưỡi liềm đang hiện rõ, soi rọi ánh sáng lờ mờ của mình hòa vào ánh sáng từ những cây nến đã cháy quá nửa. Thế là cái lồng giam chẳng còn pháp thuật phong kín nữa. Đột nhiên con quỷ rời cái lưỡi dài hoàng xám xịt của nó khỏi chân của thầy. Nó vừa đánh hơi thấy một mùi gì đó hấp dẫn máu phải chính là mùi máu chỉ có mùi máu mới hấp dẫn ma quỷ nhất trên đời đó là hồng ảnh cậu học trò ngốc nghếch vừa mới sử dụng thuật phong huyết thầy mang trong mình linh cảm rất tồi tệ về những gì xảy đến một trực giác rõ rệt về sự nguy hiểm con quỷ như bị thôi miên đôi chân lùn tịt của nó đang bước ra ngoài theo thứ mùi tuyệt hảo nhất trên đời vẫy gọi thầy pháp không để nó được như ý liền phóng năm sáu lá bùa dính chặt vào tứ chi và cả cái đầu sừng sỏ của nó. Thầy với lại cây trượng niệm chú vào vẽ hình ngôi sao năm cánh theo vị trí các lá bùa bằng đầu trượng, niệm chú sát, tức thì cả thân mình con quỷ ngùn ngụt, ngụt bốc ra thứ khói xanh lẻ, chỉ một loáng là biến mất. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, thầy gấp rút tới nhà của Hồng Anh. Bố của cậu đang say giấc nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm hận không thể đổ sập xuống sàn bèn chờ mình chạy ra mở cửa thầy pháp với thân hình gầy còm thở gấp mà nói hồng ảnh hồng ảnh đâu người đàn ông còn đang ngái ngủ nghe thầy hỏi liền tình cả người hồng ảnh chẳng phải thầy nhờ tôi đưa nó đến đường hầm đường mà dẫn tới thôn vị hạ ấy hỏng rồi mọi người đã bị mắc bẫy trong đầu của thầy lóe lên một dòng suy nghĩ và ánh mắt chuyển dần thành sự lo sợ thầy không giải thích gì thêm vội vàng lên đường ngay trong đêm tối dẫu cơ thể gần như kiệt sức và mất máu sau cuộc thu phục con quỷ mạnh hồng ảnh lúc này đang phải đối chọi với hàng trăm loại ma quỷ đang cố gắng xâm nhập vào bên trong ngôi nhà cậu nghe thấy tiếng gầm gừ. Ng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.